Các bạn đang nghe tại đọc truyện ông hình này lập tứcạp trả hỏi cần đã chấm rồi mà giờ chấm lại hả chẳng phải làmọ cửa cho thiên hạ ứ ta để xuất thế này ta sẽ chấm cho cô gái này 10 điểm như vậy cô gái ấy sẽ có tư cách vào trong tác vòng được chứ ra dạ dạộc dạ, tất cả mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của ngài ạ ba nghẹn bội gật đầu cảm ơn vị thái sự kia. Cô ngay lập tức trở về chỗ ngồi, trong lòng vẫn đang vô cùng cảm phục. Ông thầy đồ lập tức nói to: "Vòng tiếp theo chủ đề sẽ là ghi nhớ, trên tay tôi là một tấm bản đồ của tỉnh này, trong vòng một nén nhang tất cả các tiểu thư phải nhớ hết vị trí của các huyện, các địa danh nổi tiếng. Đồng thời trên bài thi của các vị sẽ vẽ thiếu Một số nét Vì thế mọi người phải ghi nhớ Để hoàn thành tấm bản đồ cho hoàn chỉnh Ai sai ít nhất Sẽ chiến thắng vòng này Mọi người sẵn sàng hết chứ Chúng tôi đã sẵn sàng Ông thầy đổ Phất cờ dài hiểu đột nhạc Những cô gái này ngay lập tức đứng thẳng Nheo mắt chăm chú theo dõi Bên ngoài mấy người đang bàn tán xôn xào Vòng này khó quá Không thể nhớ được, làm sao mà qua đây, khó hơn cả thi trạng nguyên thế này. Tiếng bàn tán râm ràng, trời lúc này nắng như đổ lửa, mồ ai cũng vã ra như tắm, nhưng dường như khí thế của cuộc thi còn nóng hơn cả thời tiết. Người xem cũng hồi hộp chẳng kém mấy người dự thi. Cây hương cứ ngày mà ngắn dần, một bài tiểu thư đang lắc đầu chán nản số còn lại đang căng ốc ra ghi nhớ. Nhìn ai cũng vô cùng căng thẳng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Một lát sau có tiếng người cất lên. Hết giờ, mời tất cả tiểu thư về lại chỗ ngồi. Các cô gái kia lần lượt về lại vị trí. Trước mặt mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn giấy bút được đặt trên cái bàn xếp. Họ nhanh chóng ghi những điều vừa nhìn được trên kia. Tránh ngược với tất cả người này. Khả tình vừa về chỗ Cô đã ngồi thẳng Nhắm mắt lại chấn tĩnh Mặc dù xung quanh họ đang ghi chép liên tục Thì người con gái này Vẫn bình thàn ung dung lạ thường Tiếng con ái nhi nói lanh lành Mẹ coi Lần này nó không nhớ ra gì được rồi <cười> Cho nó nhục mặt Nhìn con đó sao mà không ưa nổi Bà cả bồi vàng ngần lại Ở đây toàn các quan và khách quý, còn không được nói linh tinh kẻo họ đánh giá không hay, cứ đứng im mà quan sát. Xong hồi nghiên cứu kỹ càng, cả tình mới đặt bút ghi tất cả những gì mà cô đã ghi nhớ. Rất nhanh sau đó cô đã hoàn thành tất cả đáp án trên bài thi của mình, rồi chờ đợi thời gian kết thúc. Hết giờ! Tiếng mõ vang lên báo hiệu kết thúc vòng này Mấy người con gái kia mặt mày vô cùng mệt mỏi Có người hòa khóc Vì chẳng ghi được nhiều Các bài thi mau chóng được thu lại để chấm điểm Có bài thi chỉ được một hai địa danh Còn được bỏ trống Có bài ghi được rất nhiều Mà đúng chẳng bao nhiêu Lại có bài nhớ tên địa danh Mà ghi lệch vị trí Đến bài của thiểu thư An Nhã Tất cả các quan vô cùng ngạc nhiên khen tấm tắt Điều thử An Nhã quả không hổ danh Cháu gái của tể tướng Nhiều địa danh khó vậy Mà cô ấy chỉ sai cốc mười chỗ Mà cô gái này Còn biết vẽ thêm một số nét Thiếu trên bản đồ Thán phục thật Mấy biên quản kia Cứ tâm tắt khen mãi An Nhã biết chắc họ đang bàn Tán bài của mình khuôn mặt Vinh vinh tự đắt Cô ta thầm nghĩ Vòng này nhất định mình sẽ đứng đầu tiếp Không chạy được Bản đồ này ta đã học cả tháng rồi Sai là sai thế nào Nhưng khi xem tới bài cuối cùng Tất cả những người chấm đều nghẹt mặt Người há mồm Người đánh rơi cả cây bút trên tay Chẳng ai nói với ai câu gì Một số khẽ lắc đầu Sự kinh ngạc hiện rõ Chừng nửa canh giờ sau Thay đồ gióng giác thông báo Đã có kết quả vòng 2 người đứng đầu là tiểu thư khả tình, trùng khớp hoàn toàn đáp án đứng thứ hai là tiểu thư An Nhã sai người lỗi thứ ba tiểu thư Minh Tuệ sai hành hai... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện